Nói năng nhạt nhẽo, làm ông chán nản, không kiên nhẫn đưa đẩy nữa. Ông lặng lẽ ăn xong bát phở, rồi đưa ông Thành trở về nhà trọ. Làm ông Vương nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net